Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 5 Bộ chuyện nhân quỷ kẻ đuổi bất vong hồn Một bộ chuyện dài tập của tác giả Hoàng Nam Và chúng ta hãy giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Ninh Soạn Official Ngày bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 Bắt gầm ánh mắt của Lý Thiên Lăng, đào sĩ mầm có chút hận dỗi mà nói. Sao người không đợi nàng hạm hiếp ta rồi hãy vào khốn kiếp mà? Chẳng phải ngươi đã đánh nàng dân đông nỗi này rồi sao? Còn cầu cứu ta làm gì? Lý Thiên Lăng mắt nhìn nữ quỷ ngồi trên đất lạnh nhạt đáp. Ta nào có đánh nàng là nàng đánh ta rồi tự bị thương đấy chứ? Đào sĩ mầm ủy khuất mà đáp. Nghe vậy Lý Thiên Lăng kẻ nhớ mày khó hiểu. Nước quỷ nọ thấy lại xuất hiện thêm một pháp sư Thì sợ hãi đuôi về phía sau Ánh mắt vẫn không rời khỏi người của đạo sĩ mập Con mẹ nó đừng có mà nhìn ta với một ánh mắt đắm đuối như vậy Ta còn trinh tiết đó Đạo sĩ mập bị nữ quỷ nhìn chầm chầm Thì cả người run lên Ngày tới vừa nãy nàng tan lao vào xét quần áo của mình Thì chỉ có muốn khóc vì tủi hổ Có gì ra ngoài rồi nói Tiểu hổ diệt nữ quỷ kia đi Lý Thiên Lăng nhìn đạo diễn mập mếu máu thì lắc đầu ngắn ngầm. Tiểu hồ nghe Lý Thiên Lăng phân phó nhiệm vụ thì thích thú nhảy nhót. Từ từ tín về phía nước quỷ kia. Người, người dám giết ta. Chủ nhân của ta sẽ không thả cho ngươi. Chủ nhân. Lý Thiên Lăng nghe nước quỷ nói thì giang hiểu cho tiểu hồ dừng lại. Đoạn bước dần về phía nước quỷ khiến cho nàng sợ xếp điền tục thối lui. Chủ nhân của ngươi là ai? Chủ nhân của ta rất lợi hại. Các người tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài ấy. Nếu quỷ thấy Lý Thiên Lăng sau khi mà nghe miệng nhắc đến chủ nhân, thì không dám vọng đồng ra tay, trong lòng có chút vui mừng, vội nói thêm mấy lời dọa nạt. Nào ngờ lời vừa ra khỏi miệng, thì quỷ hồn đã bị Lý Thiên Lăng bóp ở trong tay đau đớn gạo thét. Đại Pháp Sư xin tha mạng, nói đi, chủ nhân của ngươi là thần thánh vương nào? ban đầu Lý Thiên Lăng vốn nghĩ quỷ khí bị biến trong Long Hưng Thành là xuất phát ở Trần Sa nào ngờ phía sau nữ quỷ này còn có một kẻ khác mà nghe qua thì kẻ này có vẻ lợi hại bởi vậy hắn ta mới muốn tra khảo quỷ để tiền bề tìm đến thu phục ta không biết không biết ánh mắt của Lý Thiên Lăng sắc lạnh khiến cho nước quỷ sợ đến tán hồn lạc phách đằng lúc mà nàng không chịu nổi cha khảo Đỉnh khai ra chân tướng thì bất chợt từ ngoài cửa sổ Một luồng âm phong thổi tí Lý Thiên Lăng cả kinh vội vã ném ra linh phủ ngăn đón Chỉ thấy trình không trùng vang lên một tiếng nhất đầu đớn rồi vụt tắt Âm phong tán đi Nước quỷ cũng hồn phi phách tán à, Trước mặt của ta giết người bịt miệng Xem ra ngươi cũng không phải là loại quỷ tầm thường Đôi mắt nhìn về hướng cửa sổ Lý Thiên Lăng hử lệnh một tiếng rồi đứng lên đi tới chỗ của Trần Hạo xem xét Cứ may mà chỉ là oán linh bám thân, nếu đổi lại là ác quỷ thì Trần Gia Trù đã chẳng kiên trì được một năm. Nói đoạn Lý Thiên Lăng dùng hòa phù xua đi quỷ khí quanh quần trên thân của Trần Hảo, kể đó vẫn phó đạo dĩ mập cổng lão ra ngoài. Trấn Minh ở ngoài đã sớm xuất sáng công yên, vừa nhìn thấy Lý Thiên Lăng đi ra, hắn đã vội vàng chạy lên hỏi ngăn tình huống. Đến khi biết nữ quỷ kia bị diệt, cha mình tai quan nạn khỏi mới thả lỏng tâm tình. Cảm tạng hai vị đã ra tay cứu giúp. Trần Minh vừa giất lời thì nhìn thấy đạo sĩ mầm cõng theo Trần Hạo ra ngoài. Nhìn thấy phổ thân của mình vẫn chưa tỉnh lại. Trần Minh lúc này mới đưa mắt nhìn về Lý Thiên Lăng. Thế vậy Lý Thiên Lăng giải thích. Phổ thân của ngươi bị oán linh bám thân một năm nay sẽ được cái mạng đã là may. Vừa nãy ta đã thi pháp đuổi đi quỷ khí. Chỉ cần cho lão một ngày phôi nắng. ăn vào mấy thứ bồ dưỡng nửa tháng sau sẽ dần dần hồi phục lại Trần Minh nghe thấy như vậy thì không khỏi vui mừng vội vàng V vâng giả rồi đến tiếng cỏi gia nhân tới Anảy xong rồi đầu vào đó thì lúc này hắn mới mời lý Thiên Lang trở lại đại sản câu không quyền vánh người đem tới một bộ quần áo cho đảo sĩ mập thay giờ thì nói cho ta biết phổ thân của ngươi làm sao bị oán linh kia đau bám vừa ngồi xuống ghế thì lý Thiên Lang đang lên tiếng hỏi Lượng âm phong vừa nãy vẫn đuồn kiến cho hắn hiếu kỳ. Theo những gì vừa xảy ra thì Lý Thiên Lăng có thể đoán được chuyện Trần Hảo bị oán linh bám thân không hề đơn giản. Trần Bình cũng đã ôm tâm sự từ lâu nghe Lý Thiên Lăng hỏi đúng chuyện trong lòng. Bây giờ hắn mới đem tất cả ra nói. Chuyện là một năm trước chi phủ của phủ Long Hưng nạp thiếp nên mời các gia tộc lớn trong thành cùng quan tri huyện đân cận tới chung vui. Sau khi ở đó trở về thì Trần Hạo như một người khác, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, đêm đến mới ra ngoài quậy phá công ít lần, còn đánh thương cả gia nhân. Công tử ấy thì vật nuôi trong nhà đều chết một cách đầy kỳ quái. Trần Minh lúc này mới suy đoán Phổ thân của mình gặp phải thứ không sạch sẽ, cho nên mới giáo giết mời các đại sư thuật kỹ về xem xét. Nào ngờ tiền bỏ ra công ít mà đều mời về những kẻ thần côn lừa đảo. Sau khi nghe Trần Minh nói qua một lượt thì Lý Liên Lăng bắt đầu có thể đoán được nguồn cơn sự việc đều nằm ở phụ của Chi phủ Đại Nhân kia, chỉ là hiện tại hắn không biết phải làm thế nào để vào trong đó tìm hiểu một chút. Suy nghĩ một hồi lâu thì lúc này Lý Thiên Lăng mới hướng đến Trần Minh mà mở lời Trần gia của ngươi và Chi phủ Đại Nhân có phải là chỗ thân tình hay không? Chẳng ra chúng ta có cái phước đó, chẳng lẽ đại sư hoài nghi oán linh bám trên người của thân phụ của ta đã bắt nguồn từ nơi đó? Trần Minh là một kẻ thông minh vừa nghe từ liền hiểu ra vấn đề, Lý Thiên Lăng liền khẽ gật đầu. Trần Minh lại nói, nếu nhờ cha của ta trực tiếp tới bài phòng thì có lẽ chi phụ đại nhân còn để mặt một chút, ngặt nỗi ta hiểu. Lý Thiên Năng biết rõ Trần Hảo hiện tại sức khỏe không được tốt cho nên cũng không làm có Trần Minh. Đang lúc mà hai người nói chuyện thì đào sĩ Mập bước ra, trên thần ăn vận một bộ y phục đẹp đẽ so với khi xuất hiện thì tốt hơn nhiều. Đạo huynh vừa nãy cảm ơn người đã cứu ta. đào sĩ Mập vừa bước tới thì bắt ấn hướng về Lý Thiên Năng mà nói cái đó thì đặt cái mồng lớn xuống ngồi ghế. Bộ rắn thoải mái như là vừa từ quỷ môn quan trở về. Nếu mà người không đánh nàng bị thương giữ được cái mạng thì ta có vào cũng chỉ là siêu độ cho cả hai mà thôi. Những lời nói kia của Lý Thiên Lăng nghe qua thì có chút lạnh nhạt nhưng mà đào suy mập thì cũng không để ý mấy. Lại nế thêm một lần nữa rồi xua tay. Ta nói rồi vừa nãy ta không đánh nàng là nàng tự đánh ta rồi bị thương mà thôi. nhìn nét mặn u khuất của đạo sĩ mầm khi nói ra lời kia Lý Thiên Lăng có chút thiếu kỳ liền hoài hắn rốt cuộc là như thế nào đạo sĩ mầm cũng không dung dài trực tiếp giải thích vừa nãy ta bước vào bên trong vốn chỉ định xem xét một chút nhưng mà nào ngờ nữ quỷ kêu phát sát nàng sau khi nhận ra có người lạ tiến vào thì lập tức điều động thân thể của Trần Hạo lao đến đánh ta lúc đó ta nhất thời luống cuống không kịp tránh né Bị Trần hào nền cho một quyền nhưng mà lạ thay, quyền kia vừa chạm vào ta thì toàn thân Trần hào bị đánh bay ra ngoài. Nước quỷ lần trốn phía bên trong cũng vì vậy tách khỏi thân sắc của lão. Nói đến đây thì đạo xích mập đưa tay lau đi mồ hôi chín chán, nhìn qua cũng trụ biết khi đó hắn sợ hãi thế đạo. Kỳ quái không lẽ thân thể của người bất tà bất xâm hay sao? Lý Thiền Lăng có chút khó tin rồi hỏi, đạo xích mập nắc đầu. Cái này ta không biết, còn trên núi sư phổ của ta chê ta thiên phú không tốt, chỉ dạy ta một ít đạo thuật. Thời gian còn lại ta đều phụ giúp công việc trên đảo quan. Nằm nằm chưng trong một lần đi gánh nước, ta phát hiện ra một hàng đồng trong núi. Ta mò tiến vào thì phát hiện nơi ấy là chút ẩn tu của một vị cao nhân. Trong hàng đồng không chỉ có pháp khí mà còn có một bộ tâm pháp tu luyện. Đạo sĩ người nói xem có phải là sự lạ, Trên người của ta là do lão ta đã tu luyện bộ công pháp đi. Xét lời thì đạo sĩ mầm lấy từ trong ngực áo ra bộ tấm da dê, lại thuần tay với lấy một chiếc cây thiết trường, hình thể sần sùi đưa ra trước mặt của Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng thế vậy thì đưa tay nhận lấy, chỉ thấy thiết trường rất nặng tự hồ như là phải đến 30 cân, còn tấm da dê kia thì sớm bạc màu. Một số đoàn còn có dấu hiệu mục nát, Tán công pháp môn. Lý Thiên Lăng nhìn ba chữ trên da dê thì miệng khẽ lầm bẩm Không lẽ đây là công pháp cổ xưa được nhắc tới trong bật tịch của âm dương môn? Nghe nói người thổ nạp công pháp này toàn thân huyệt vị sắp bị xáo trộn. Hình thành lên một lượng phòng ngự phía bên trong thân thể rất bền chắc. Chỉ cần tu vi chênh lệch không quá cao thì bất kỳ công kích ngoại lực nào cũng đừng mong tổn thương được. Thật tiếc thiền phú của tiên mập này quá thấp, bằng không thì hiện tại hắn đã nổi danh trong huyền môn. Chậm tư hỏi lâu Lý Thiên Lăng lại đưa ra một mảnh gia dê cổng thiết trưởng cho đạo sĩ mập đoạn nói. Đây là thứ tốt, ngươi tuyệt đối phải giữ gìn cẩn thận. Bên trong là một công pháp cổ xưa, cơ ngỡ đã thất truyền. Chỉ cần ngươi tu luyện đến mức đại thành, để trong Âu Lăng dì dưới này chẳng một ai có thể đánh bại ngươi. xi mầm thể vừa nhận ra dây cùng thị trường chỉ nghe thấy những lời kia nhất thời hai mắt sáng rược lên như sao đôi tay run giày siết chặt lấy đồ vật chân quý miệng lắp bắp Đ huynh nói thật sao công pháp này tận lợi hại như vậy con mẹ nó còn lẽ là ta ăn ở có nhân có đức cho nên ông trời mới thương xót ban ơn đây mà đào sĩ mầm vẫn kích nói năng linh hồi Trần Minh là người ngoại giới nghe hết những lời chẳng hiểu gì Chỉ thấy Lý Thiên Lăng ngồi lại nhìn đạo sĩ mập cười cười. Đạo huynh, ngay đúng là hào huynh đệ của ta. Chẳng hay tin họ là gì. Mai này hành tàu xin đạo huynh chỉ dạy nhiều hơn. Ta tên gọi là Lý Thiên Lăng còn đồng hành thì thôi. Còn đồng hành thì thôi đi. Trên vai của ta còn có trọng trách vô cùng nguy hiểm. Người vẫn nên tìm một con đường khác. Không được đâu Thiên Lăng huynh đệ. Ta với ngươi vừa gặp đá thân, ngươi nhìn qua không lớn hơn ta. Ây vậy mà một thân đạo Pháp thông huyền lại còn là anh Tuấn Tiểu Sái, ta thực sự rất ái mộ ngươi, à không, là ngưỡng mộ ngưỡng mộ đó. đã sĩ Mầm ra sức định nọt cái đó còn từ giới thiệu bản thân. Thì làng huynh đệ ta tên là Trần Mạnh Ninh, đệ tử của Thiên Bồng Quán. Năm nay 20 xuân xanh, bề ngoài tuy có chút mập mạp nhưng nhìn kỹ cũng bởi phần ưu nhã, người nói có phải hay không? Sự khoác lá cùng ngữ điệu bị ổi của Trần Mạnh Ninh khiến cho Khiến cho Trần Minh cùng con khỉ tiểu hổ không nhịn được cười Chỉ có Lý Thiền Lăng là ngồi im ở đó Nét mạnh thoáng hiện tiếu dung Nhưng mà cuối cùng tiểu vẫn nhịn được Lước nhìn Trần Mạnh Ninh từ trên xuống dưới thẩm nghĩ Quả nhiên người sinh ra đã có duyên với ngài chữ thiên bồng kia Suy nghĩ quả đi Lý Thiền Lăng bấy giờ mới đáp Ta biết ngươi một thân hào pháp trừ ma vệ đạo, nhưng vừa nãy ta đã nói, ta có trọng trách cả trên vai chẳng biết sống chết khi nào, ngươi đi cùng ta có hại chứ không có lợi. Rất lời Lý Thiên Lăng hỏi Trần Minh vì trí phụ lớn của chi phụ Long Hưng, đoạn đem theo tiểu hồ nhanh chóng rời đi, câu không quên nhắc nhở Trần Minh nhất định phải đem theo cây hòe kia bỏ chặt. Thiện Lăng Huỳnh Đệ ngươi đi đâu vậy đợi ta? Trần Mạnh Ninh từ khi nhận được chỉ điểm của Lý Thiên Lăng thì đem hắn xem như là người bột nhà. Biết rõ ghẻ này thầm bất khả chắc, đi theo nhất định sẽ còn nhiều chỗ tốt. Cho nên dù bị Lý Thiên Lăng cử tuyệt Trần Mạnh Ninh vẫn mặt dày bám theo. Thiên Lăng Huỳnh Đệ ngươi như vậy khi dễ ta nhá. Đúng vậy là ta khi dễ người đó. Ấy cái này sao được chứ? Còn không tránh xa ta một chút, cẩn thận tiểu hồ đánh ngươi. Ngươi gọi con khỉ lông vàng này là tiểu hồ sao ta nhìn mãi mà không nhận ra nó giống con hồ ở chỗ nào. Vì nó từng giết một con hồ lớn cho nên ta mới đặt tên cho nó là tiểu hồ. Ngươi không tin có thể thứ. Lý Thiên Lăng lạnh nhạt mà đáp bên cạnh của hắn tiểu hồ lúc này cũng thủ thế. Nhìn qua tư thái thì rất giống một con người. Tiền béo hồn thì cút đi bằng không tập bẻ gãy chân của ngươi. Tiểu hồ ngươi đông người không được khai khẩu. Lý Thiền Lăng thấy Tiểu Hồ mở miệng thì như mày nói thì ra khi con Tiểu Hồ ở trong hắc ám sâm lâm đã sớm tu luyện thành tinh cấp bậc hiện tại cũng đã là một yêu thú có thể bắt chước tiếng người nhưng mà từ khi rời khỏi hắc ám sâm lâm Lý Thiền Lăng đã sớm căn dặn nó chỉ khi nào tu đến cấp bậc yêu linh có thể huyến hóa ra nhân dạng hoặc khi chỉ có hắn và Tiểu Hồ thì nó mới được mở miệng nói chuyện Tránh cho nhân sĩ huyền môn bất gặp lại gây ra sự chú ý để làm lộ thân phận Con mẹ nó lại còn biết nói tiếng người người tu luyện thành tinh rồi sao Trần Mạnh Ninh bị lời đe dọa của tiểu hồ làm cho phát hoảng Tuy hắn cũng là người tu đạo nhưng mà thời gian tu luyện chỉ được vài năm Cộng thêm thiền tư ngủ rốt và sự hờ hững của sư phụ Thành thừa đến hiện tại hắn ngoài bộ công pháp bá đạo kia Thực lưng chỉ có là một hạ sư thấp bé không hơn không kém. Nói về kiến thức quyền môn lại càng mù tịt. Có lẽ vì điều này cho nên sau khi gặp Lý Thiên Lăng, hắn biết rõ lợi hại, Trần Mạnh Ninh mới một mực bắn đuôi. Thành Long Hưng vốn là một thành lớn trong phố Long Hưng, để khi từ Tây sang Đông cũng mất mấy canh giờ đi bộ. Chính vì vậy mà một người lạnh đúng như là Lý Thiên Lăng cũng không khỏi bốc quả với Trần Mạnh Ninh. Bởi tin mập này cả một đoạn đường không ngừng lại nhảy, hỏi hết về giấy huyền môn, lại còn hỏi về công pháp của bản thân đang tu luyện. Hắn biết ngộ tính của mình không cao, nhất định còn nhiều thiếu sót trong quá trình tu luyện, cho nên không ngừng đặt ra câu hỏi. Lý Thiền Lăng tuy nộ khí ta lên đến đỉnh đầu, nhưng vẫn cố nín nhịn giải thích một chút. Tuy rằng hắn với công pháp kia không quá hiểu, nhưng mà dựa theo những gì ghi lại trong điển tích của âm Dương môn, Lý Thiên Lăng được biết nếu muốn tham thấu được tinh túy của công pháp kia thì nhất định phải ăn đòn ăn đòn càng nhiều thì huyệt vị trên thân càng sản sinh ra lực lượng phòng thủ miễn sao không để cho người ta đánh chết là được Thiên Lăng huynh đệ ngươi có nhầm không bị đánh cúng là một cách tu luyện sao nếu là vậy ta thả tu luyện chậm một chút còn hơn là phơi thay cho người ta dẫm đạp không được tuyệt đối là không được tùy ngươi thôi Những gì ta biết về môn công pháp đó đều đã nói cho ngươi Lựa chọn thế nào đã ở ngươi đang lúc hai người Lý Thiên Lăng cùng Trần Mạnh Ninh nói chuyện Thì trước mặt bị một tên ăn mày tên nền nhỏ nhắn chặn lại hay vì đại ca tiểu đề đói quá xin dù chút lòng thương Nhạc Minh nhớ vừa nãy tại Trần ra còn trước ăn uống đã đi Bộng ta cũng sắp không chịu được Thì lằng đi thôi chúng ta kiếm gì ăn Nghe tiên ăn mày khi kêu đói thì trần mạnh ninh như đật được nhắc nhở, vội vòng mở miệng nói với Lý Thiên Lăng. Tiên ăn mày kia vừa nghe vậy thì khói miệng có chút giật giật, có đánh chết hắn cũng không tin trên đời này, lại có kẻ ác nhân thất đức như vậy, đã không cho tiền lại còn giờ trò chiêu mất dậy. Cầm lấy đi mua đồ đi. Lý Thiên Lăng từ trong áo lấy ra mùa nén bạc nhỏ bỏ vào cái bát xứt của tiên ăn mày. Thiên An Mày có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng thần sắc trở lại bình thường. Thế vậy Lý Thiên Lăng lại lên tiếng. Còn muốn cùng chúng ta ăn cơm sao? Vâng. Thiên ăn Mày này không một chút do dự liền đáp. Lý Thiên Lăng nghe thấy như vậy thì gật đầu đoạn bước nhanh về tiểu quán. Mà Trần Mạnh Ninh đã trở sẵn. Vào tích nơi thì đã thấy trên bàn bày ra một vỏ rượu và hai cái bát. Thế vậy thì Lý Thiên Lăng gọi tiểu nhị lấy thêm bát đũa. Đoàn mời tiên ăn mày này cùng ngồi. Có chuyện gì thì mau nói. Vừa đặt mông ngồi xuống ghí Lý Thiên Lăng đâm mở miệng. Tiên ăn mày có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biết bản thân sớm bị phát hiện từ lâu. Trong mắt đảo quanh một cái, tiên ăn mày lúc này mới trả lời. Vì đại sư này quả nhiên là nhãn lực phi phạm, chẳng hay nên xưng hô như thế nào. Hắn là Lý Thiên Lăng ta là Trần Mạnh Ninh có gì nói mau. Trần Mạnh Ninh nuốt một ngụm rượu lớn nói chen, tên ăn mày dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái sau đó thì mới nói, "Ta tên là Ân Thiên, vừa nãy các vị đi cùng thầy Trần công tử về nhà bất quỷ bên các vị lợi hại cho nên muốn bàn tính làm ăn." "Bàn tính làm ăn, ngươi có gì để bàn tính?" Trần Mạnh Ninh không hề khách ký đáp lại, Ân Thiên vốn tránh ghét hắn cho nên không thèm để ý. Ánh mắt tròn chăm chú nhìn Lý Thiên Lăng như là chờ đợi ý tứ của hắn Lý Thiên Lăng lúc này nhàn nhã nâng chén rượu nhóc buồn ngộm Làm ăn thế nào? Tất nhiên là rượu vào thực lực của các vị Thu quỷ kiếm tiền thế nào? Tiền nhóc này thực sự biết nhìn người nha Lại biết chẳng mạnh ninh ta pháp lực thông nguyện cho nên chạy đến kiếm chỗ tốt Không tệ Tiểu tử mai này người ắt có tiền đồ vô lượng Trần Mạnh Ninh mặt dày vô xì địch đưa tay vũ vai của ân thiên thì bị hắn khinh bị né tránh. Có chút xấu hổ Trần Mạnh Ninh đành quay sang bắt chuyển với tiểu hổ. Thế nhưng mà kết quả vẫn là nhục thêm nhục. Quỷ sao quỷ ở nơi nào? Ở phù lớn của chi phủ trịnh công bằng. Âm thiên nói xong thì thích chân mày của Lý Thiên Lăng khẽ nhú như sợ hắn từ chối ân thiên lại tiếp. Có phải Thiên Lăng Nguyễn e ngại việc tự nhiên gõ cửa bảo trong nhà có quỷ sẽ bị quan sai gây khó dễ? Lý Thiên Lăng gật đầu ân thiên lại hỏi. Chỉ cần Lý Thiên Lăng đồng ý tạ át có cách đưa người vào bên trong một khi bắt được quỷ phía bên trong sợ gì chi phủ đại nhân không lấy lễ để đối đái. Còn mẹ nó cái tên tiểu tử này hay không phải là đang suối chúng ta tìm đến chỗ chết. Người tất đường hoàng là một chi phủ, đột nhập vụ đệ của chi phổ để lão bắt được, đến lúc ấy ta xem người có mấy cái đầu để cho người ta chặt đi. Trần Mạnh Ninh ở một bên lắng nghe, lúc này mới trời đồng rồi không ngừng giáo huấn ân thiên. Lý thiền lặng tuy không lên tiếng nhưng mà ánh mắt dường như cúc đồng thuận với Trần Mạnh Ninh. Cơ ngỡ ân thiên sau khi nghe mắng trời thì sắp bỏ đi ý định đêm dồ kia. Nào ngỡ khóa môi cong cong còn nở một nụ cười cái đó đáp. Nếu mà hai vị sẵn hại như vậy thì ta tính cách khác. Nội trong ngày mai phủ đề của chi phủ chỉnh công bằng xếp sinh biến, để lúc đó phiền hai vị lấy hết can đảm đứng ra nhận lời xử lý thế nào. Khịch tướng, thiên tiểu từ này dám khích tướng chúng ta cứ đấy. Người nghĩ mạnh ninh ca ca của ngươi là con nít sao, ta đồng ý. Lời chức ý sau của Trần Mạnh Ninh bất đồng không chỉ khiến Lý Thiên Lăng trởn mắt vì giận. mà ngay cả tiểu hộ đang ngồi trồn mốm cũng té ngựa. Trong lòng thầm khen, Trần Mạnh Ninh đúng thực là một kẻ ngu đầy tự tin. Tốt cứ quyết định đi, hay vị ta kính các vị một chén. Ở thiện mặt mày tươi giói bừng chén rượu lên trước mặt, giấc lời thì uống một hơi cạn. Lý Thiên Lăng ngồi đối diện hắn thấy vậy thì ghé hừ một tiếng rồi cũng uống cạn chén rượu của mình. Ngày hôm ấy trôi qua đi rất nhanh, Quang cảnh Long Hưng Thành lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Trên đường lớn ba người một kỳ xài bước. Khi đi qua Thành Thúy Lâu, Lý Thiên Lăng bước chợt cường lại, đưa ánh mắt tựa hàn băng kẹt nước vào cửa lớn, trong lòng thầm nghĩ, mới chỉ có một ngày mà tà khí lại cường đại lên nhiều như vậy. Trần Mạnh Ninh thấy Lý Thiên Lăng đứng đó không chịu đi, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào thanh Thúy Lâu, thì trong đầu liền nghĩ đến hắn muốn tìm kỹ nữ cho nên lên tiếng trâu trọng. Ở ta nói, thiền lăng huynh đệ xem ra là bậc phong lưu nếu người thích tiến vào tùy tiền chọn một mỹ nữ, dù sao hôm nay trần gia tàng lý vật cũng không ít. Người không cảm nhận được sao? Dưới sự trâu trọng của Trần Mạnh Ninh, lý thiên lăng bình thản đáp, Trần Mạnh Ninh nghe vậy sừng suốt đáp, có chứ, toàn là mùi hương thơm mát của mỹ nữ bên trong, Ta dù sao cũng là một thân nam nhi trắng kiện. Làm sao ta lại không cảm thấy được. Biến thái dâm tiện. Ản thiện đứng một bên mở miệng mắng. Đoàn lạnh nhìn vào sức mặt của Lý Thiên Lăng. Nhận ra sự căng thẳng liền ánh mắt nơi đáy mắt của hắn. Ản thiện liền đoán được. Phía trong thanh thúy lâu chắc chắn có vấn đề. Nếu mà Thiên Lăng huynh muốn vào vậy thì Ản thiện sẽ đi trước mở đường. Xất lời ân thiện hiền ngang bước đi trước. Nhưng mà vừa tích cửa đã bị hai tin đại hắn canh cửa chặn lại. Tên ăn mày khốn kiếp, người có biết đây là đâu không mau cút đi chỗ khác kiếm ăn. Các vị đại ca ta có tiền mới tới. lấy đoàn ân thiên tử trong tay áo lấy ra một nén bạc được quả đưa lại trước mặt của hai đại hắn. Thế vậy thì hai đại hắn vội thay đổi sắc mặt. Một tiếng công tử, hai tiếng tiểu ca mời hắn và hai người Lý Thiên Lăng bước vào. Tiểu từ quả nhiên nhanh nhẹn ta thích. Trần Mạnh Ninh cười lớn rồi nhanh chân bước theo. Phía bên trong thành thúy lầu lúc này tiếng đàn hát vang lên khắp nơi. Phía bên trên lầu cao một nữ tử toàn thân váy trắng đang vừa đàn vừa hát. Thành ẩm im dịu như rót vào tai của những gã thiếu gia công tử si tỉnh. Tất cả nín thở như là để cảm thụ được hương sắc của giai nhân. Đang lúc mà đám người mê mẩn thì chờ tiếng dây đàn đất vang lên. Kể đó nữ tử áo trắng đứng lên gối đầu tạ lỗi. Sau đó bước nhanh và rời đi Để lại phía sau là những ánh mắt thất thần Của đám công tử phía dưới tà linh chi khí sao Vừa bước vào cửa Lý Thiên Lăng Nhúc mày cảm nhận ký tức lưu động Hắn vốn là một nhân quỷ Đối với thất thầy khí tức trong tin địa Đều rất linh mẫn Chỉ cần cảm nhận một chút liền có thể nhận ra Ý người nơi này, này có tả linh cư ngộ Trần Mạnh Ninh có chút sợ hãi Đứng sắt lại Lý Thiên Lăng mà hỏi Lý Thiên Lăng gật đầu mà đáp Không chỉ có tán linh mà còn là tán linh lợi hại Ngày hôm qua ta đã tới đây một lần Khi ấy tán linh nhạt nhạt Ta vốn nghĩ chỉ là một tiểu tán linh ẩn thân phía trong Nào ngờ ta đã sai Tán linh kia chỉ là muốn thủ liếm ký tức Xanh nẻ ánh mắt của ta mà thôi Nơi đoạn Lý Thiên Lang lại đưa mắt nhìn một lượt Khắp thanh thúy lâu Kết quả chỉ thấy khí tức của tán linh đang dần nhạt đi rồi tiêu biến Chứ chẳng hề nhìn thấy bàn tôn tà linh nào có mặt ở đây. Trốn rồi sao? Lý Thiên Lăng thầm nghĩ. Âu Thiên thấy Lý Thiên Lăng cầu mày thì lên tiếng. Mặc dù không biết hai người đang tìm kiếm gì nhưng mà trước mắt cứ tìm một chỗ ngồi xuống từ từ quan sát. Rất lời ân Thiên ngồi xuống một bàn trống hai người Lý Thiên Lăng cùng Trần Mạnh Ninh như vậy ngồi theo. Trời ạ tên ăn mày này làm sao mà lại vào được trong này chứ? Kể hắn ta đi, dù sao mùi cũng không quá khó người Đám người của Lý Thiên Lăng vừa ngồi xuống thì tướng bên cạnh ta vang lên tiếng sỉ xào và đa phần đều hướng về bộ dáng nhắc nhắc của ân thiên. Các vị công tử lần lần đầu tiên tới Thanh Thúy Lâu. Một cái nữ xinh đẹp cầm theo vỏ rượu lớn huyền chuyển bước tới, rất lời nặng đem rượu ngon rót ra chén rồi lại nói Thanh Thúy Lâu chúng tôi có rất nhiều cô nưng xinh đẹp, Chỉ cần các vị chịu chi tiền Các nàng sẽ phục vụ chú đáo Tốt mau gọi các nàng tới Trần Mạnh Ninh vỗ bản Nâng vẫn nói Thế vậy thì kỹ nữ kia cười tuet tuet Dùng ánh mắt hoài nghi khẽ liếc nhìn Ân thiên một cái sự cấp mông lớn đi vào trong Một lát sau Có ba kỹ nữ xinh đẹp bước tới Chia già ngồi xuống bên cạnh ba người Nhìn thấy ánh mắt đào quanh Của Lý Thiên Năng Một trong ba nàng lên tiếng Công tử thật là đáng ghét Có ta ngồi bên mà vẫn còn tâm tư Tìm kiếm cô nương khác Có lẽ vì công tử này Là vì ái mộ tiểu ánh tỷ cho nên tìm tới Không trách được chàng ta Ai bảo tiểu oánh vừa xinh đẹp Lại vừa đàn hay rất hỏi như vậy Cái nước kia vừa dứt lời Thì hai người còn lại cũng liền tiếng vụ họa Ly Thịnh Lăng nghe đến đây Thì có chút hiếu kỳ rồi hỏi Tiểu ánh mà các người vừa nói Không có ở đây sao Đúng như vậy Vừa nãy thì ấy đang đàn thì bị đứt dây, có lẽ là đang về xưng phòng lấy ra một cây đàn khác. cái nước kia vừa nói xong thì trên lầu 2 của Thanh Thúy Lâu, thầy ngầm êm dịu là một lần nữa vang vòng. Phía dưới những thiếu già công tử vừa nãy còn thất vọng, ấy vậy bây giờ lại nhau nhau họ hết. Nhìn sắc mạnh cùng với ánh mắt có phần dãi ra cổ họ, Lý Thiền Lăng khẽ hử lạnh rồi đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng đàn. Trệ thấy lúc này ở trên lầu 2 của Thanh Thúy lâu, một nữ tử nhìn dung mạo chỉ độ 18, đôi đánh mắt to tròn đen lấy nhìn là tu điểm thêm sự tuyệt sắc của một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nàng ta là Tiểu Ánh mà các người nói. Chắc là vì công tử này là từ vùng khác đến nơi đây, cho nên mới hỏi như vậy. Kia chính là Tiểu Ánh tỷ, ca ký số một của phủ Long Hưng chúng ta. Hễ là nam nhân là trong thành hay là ngoài thành, Chỉ cần nhắc đến hai chữ tiểu ánh Thì hai mắt đều sáng như sao Tỏ rõ sự ái mộ Kỳ nữ đang ngồi rót cho yên thân Nghe thấy Lý Thiên Lăng hỏi Thì không thèm để ý tin ăn mày bẩn thiểu Trực tiếp bước qua Rồi ngồi xuống bên cạnh của Lý Thiên Lăng Vừa vuốt ve thân thể săn chắc của hắn Vừa ấm mở trả lời ra là như vậy Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn Những ánh mắt xì ngốc của đám công tử Thiếu ra xung quanh Trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đang xảy ra Trong lúc mà đám người Lý Thiên Lăng còn đang uống rượu bản luận phía dưới, thì trên lầu hai nữ tử có tên Tiểu Ánh cũng đang hướng ánh nhìn về phía bọn họ. Nhìn lại nhận ra điều gì khóe miệng nhỏ nhắn của nàng cạnh nhắc lên là một nụ cười tinh khiết giảng dữ. Thì thì kẻ ở phía dưới kia kẻ đứng ở viết thanh thúy lâu ngày hôm qua. Bên cạnh Tiểu Ánh vàng lên tiếng của một Tiểu cô nương. Tiểu Ánh nghe vậy thì gật đầu đáp. Mội nói không sai hắn là bồ đạo sĩ Có lẽ ngày hôm qua khi mội ra tay đã giải dỗ tên sắc lăng kia Để bị hắn phát giác cho nên hôm nay mới tìm đến đây Có cần mội ra tay đuổi hắn đi không? Tiểu cô nương nghe vậy không nhìn được mà lên tiếng Tiểu ánh liền khóa xoa đầu của nó rồi ôn nhu nói Tiểu ngọc mội quên lời dặn dò của ta sao không được tự ý sinh xử với người ta Tiểu của nượng tên là Tiểu Ngọng bị trách thì phùng phiểu không lên tiếng nhưng mà ánh mắt vẫn đặt lên người của đám người Lý Thiên Lăng. Tiếng đàn cùng tiếng ngắt ngọt ngào im dịu của Tiểu Ánh là một lần nữa văng lên. Đám thực khách phía dưới chẳng ai bảo ai đều im thiên thích lắng nghe. Bởi một lẽ tháng chỉ được nghe ca ký số một của Phủ Long Hưng đàn có một lần, ai nấy đều không muốn lãng phí thời khắc này. Ê, quả nhiên là ca ký số một của Phủ Long Hưng ký nghệ thật sự là không chê được vào đâu. Trần Mạnh Ninh miệng mồm nhòm nhòm mấy miếng thịt lớn ánh mắt bắt đầu tỏ vẻ hiện. Ánh mắt bắt đầu thể hiện sự si mê toàn thân như là bị một cỗ lực lượng ấm áp nào đó bao bọc, khiến cho đầu óc của hắn trôi nổi trong từng nốt trầm bồng của khúc nhạc. Lý Thiền Lăng liếc nhìn tên mập Mạnh Ninh tỏ vẻ khinh thường rồi lại nhìn về phía ân thiên. Chỉ có điều ân thiên lúc này thần sắc vẫn như trước Chẳng may may xuất hiện biểu cảm bị dụ hoặc nào. Hai vị công tử dường như không để ý đến giai điệu thì phải. Một cái nữ nhìn thấy sắc mặt bất biến của ngài người Lý Thiên Lăng thì hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Lăng không đáp. Ân thiên thì gãy nhích mếp hử lạnh. Có gì đáng yêu thích chứ? Không phải chỉ là ngắt hay đàn giỏi thôi sao? Xét về nhan sắc thì thật chẳng đáng nhắc đến. Thế một tên ăn mày rách rưới lại càng gan dám chi bằng danh nhân như là tiểu ánh, thì mấy ký nữ bên cạnh công nhìn được mà chừng mắt nói. Bằng vào một tên ăn mày như ngươi mà cũng dám mở miệng nhận xét tiểu ánh tỷ của chúng ta, còn không mau nhìn lại bản thân của mình đi. Thế quát tháo của cái nữ nọ khiến cho đám người xung quanh chú ý, ai nấy đều dùng ánh mắt ẩn cho sát khí nhìn về phía này. Cứ như chỉ cần bọn họ còn lớn đối phá vỡ giai điệu đàn hất của tiểu ánh, thì tất cả những người kia lao điên quyết ăn thua đủ với họ vậy. Mị lần quả nhiên là gây gớm, loại hấp thủ tu luyện này cũng là lần đầu tiên ta gặp được. Lý Thiên Lăng nghĩ thầm ở trong đầu, bởi lẽ trong hắc ám xâm lâm hắn đang gặp và đứng đầu với không ít tạo vật lợi hại. Quỷ yêu có, cường thì tả linh cũng có, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp, Một tàn linh tu luyện nhờ hấp thụ mị lực của người khác. Đang lúc mà Lý Thiên năng suy nghĩ thì phía bên trên đầu tiếng đàn cũng ngưng lại, kéo theo là thanh âm im ái của Tiểu Ánh. Cảm tạ các vị công tử hôm nay đã đến đây chiếu cố suy nghĩ cho Thanh Thúy Lâu. Tiểu Ánh sao lại khách sáo như vậy? Phải nói là chúng ta may mắn khi được nghe nàng đàn hát mới đúng. Phải đấy một tháng nhớ mong mòn mỏi, xem như là không uổng phí. Tiểu Ánh lần tới ta nhất định sẽ tới tìm nàng, cậu nhau ăn một bữa cơm uống một chén rượu có được hay không? Đừng các vị yêu ái thì Tiểu Ánh vui sướng vô cùng, các vị ăn uống vui chơi tự nhiên, Tiểu Ánh xin phép cáo nuôi. Nói rồi Tiểu Ánh xoay người rời đi, phía dưới vẫn còn nhau nhau lên những âm thanh đầy tiếc nối Thì lăng huynh vào nơi này không phải vì nàng ta sao cứ gì lại ngồi im ở đó như vậy? Ấn thiên thấy ánh mắt của Lý Thiên Lăng nhìn theo bóng dáng của tiểu ánh thì khét hử lệnh. Nào ngờ những lời kia của hắn nên lẽ bị nhắc nhở Lý Thiên Lăng. Đang lúc mà Lý Thiên Lăng định bước lên lầu 2 thì phía bậc thang có người đang đứng ở đó ngăn lại. Thế còn tưởng là ai thì ra lại là vì tiểu ca hôm trước. Thì ra người đang tránh trước mặt đám người Lý Thiên Lăng chính là Tú Bà ngày hôm qua đã gặp. Lý Thiên Lăng nhận ra bà ta cho nên mở miệng nói. Đại thấm, nơi này của ngươi có tà linh cư ngộ, ta tới là để bắt nó. Lý Thiên Lăng ăn ngay nói thẳng, nào ngờ bị tú bà xem là vẽ chuyển kiếm cơm, miệng cười gần mặt đáp. Tà linh sao, là người ngày hôm qua kiếm được chỗ tốt, nên hôm nay mới tới kiếm chuyện ngươi cho rằng thanh thúy lâu của ta dễ bắt nạt sao? Rất lời thì tú bà vất tay rất nhanh đã có khổng dưới 20 đại ngắn tay cầm gậy gọc ùa ra, đem ba người một khỉ vây chặt. là hiểu lầm thôi có gì từ từ nói Trần Mạnh Ninh thích nhiều người vây quanh ai nấy đều sắt khí đằng đằng thì sợ đến run dậy vừa lớn tiếng vân trần Ản thiện thì không như vậy hắn tùy thân thể nhỏ bé nhưng đứng trước những đại hắn thu kịch này thì chẳng những không sợ mà còn bày ra một bộ mặt khinh thường thiện Lăng huyền chỗ này giao lại cho ta và Trần Mạnh Ninh huyền đem theo tiểu hồ lên đầu đi Ản thiện nói ra những lời kia vô cùng nhẹ nhàng Lý Thiên Lăng kẹt lứt một cái rồi gật đầu Cứ như không có ngạc nhiên Về sự tự tin kia vậy Tiểu tử lá gan cúng lớn lắm Xem ra hôm nay kẻ nào bước lên được trên lầu Tứ bà nét mặt nhăn rúng Vì tức giận Xích lời mù lệnh cho đám đại ngắn lao lên Chỉ có điều bóng gậy Của đám đại ngắn còn chưa kịp ập xuống Thì bóng dáng của Lý Thiên Lăng Đã nhẹ nhàng lứt qua Tiến thẳng lên trên lầu Bộ pháp thật nhanh Ân trong lòng thầm cảm khái, đoàn cũng sử dụng tân pháp tiến lên, rất nhanh đá văng mấy đại hắn ý đồ đuổi theo Lý Thiên Lăng. Ân Thiên cứu ta, ấy ôi đừng có đánh vào đâu. Tránh ngẩn với sự bán đạo của Lý Thiên Lăng và Ân Thiên, Trần Mạnh Ninh lúc này đang kêu gào thảm thiết, về quanh hắn là một đám đại hắn hung hắn, mỗi người một gậy ra sức mà đập. Chỉ là cứ mỗi lần thanh âm của Trần Mạnh Ninh vừa dứt, Thì tức là một tiếng úi a của đám đại hắn vang lên. Không ít kẻ vì ra tay quá tàn nhẫn mà gặp vài phản vệ không nhỏ, trực tiếp nằm bất động trên đất. Phía dưới đánh nhau hỗn loạn khiến đám thiếu xa công tử sợ xanh mặt. Tất cả quyên trả tiền mạch ai nấy chảy, khiến Thúy Thành lầu tổn thất công hề nhỏ. Thế vậy tú bà vừa gào miệng chửi bới vừa dẫm chân bành bạch, nhất thời chẳng biết làm sao. Sau khi một đường chạy thẳng lên lầu trên, Lý Thiên Lăng nương theo tia tả khí nhàn nhạt, nhạt, đang dần tiêu thất mà tìm đến mà lát xào hắn dừng chân trước cửa của một căn vòng, bởi tia tà khí kia đã lan lỏi vào bên trong. Vị công tử phía ngoài nếu là đến để nghe đàn hát thì hẹn tháng sau, còn nếu như vì chuyện khác thì tứ lối tiểu oánh không tiếp, mời công tử về cho. Tại trong vòng thanh âm của một nữ tử vang lên, Lý Thiên Lăng tùy nghe rõ từng chữ, Nhưng mà không thể để vào tay. Từ tay dùng vũ lực đầy mạnh cửa ý đồ bước vào. Chỉ là cánh cửa kia nhìn có mỏng manh. Nhưng mà hiện tại lại giống như là tường đồng vách sắt. Muốn cản ta sao? Lý Thiên Lăng bất ấn vô mạnh lên cánh cửa. Chỉ nghe uỳnh một tiếng cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Trên mặt đất phía trong phòng còn có một tiểu cô nương nằm dài trên đất. Dùng ánh mắt oán rận nhìn Lý Thiên Lăng. Vô sỉ bị ổi. Thì thì chúng ta đã không muốn gặp ngươi, ấy vậy mà còn bước vào. Tiểu Ngọc lớn tiếng mắng. Lý Thiên Lang vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh đồng chẳng để tâm đến Tiểu Ngọc. Ánh mắt lúc này vẫn còn nhìn vào bức bình phong che chắn chức người của Tiểu Ánh. Công tử, ta đã nói hôm nay ta không có tâm trạng đàn hát bồi thích công tử, xin hãy tự trọng rời đi. Là ngươi không có tâm trạng hay là do đã hấp thụ đủ mị lực cho nên không cần? Công tử thật biết nói đùa. Lý Thiên Lăng không nhanh không chậm bước từng bước tới. Ở trước mặt của ta đừng tỏ ra ngư ngắc như vậy. Này, ngươi định làm gì tì tì nhà ta? Tiểu Ngọc thấy Lý Thiên năng bước đến gần thì nâng tay ngăn cản Nào ngờ nó còn chưa kịp phòng bị thì từ sau Lý Thiên năng Tiểu Hồ đã nào tới. Hai thân thể nhỏ bé, một người một kỳ túm đích nhau ra sức vật lộn. Tiểu Ngọc mau trở về. Tiểu Ánh ngồi sau bức bình phong khét lên tiếng, Tiểu Ngọc nghe vậy thì thu tay. Khẽ lửa mắt nhìn tiểu hộ một chút Công tử Tại chức này chưa từng hại bất cứ ai Công tử có nhất thiết phải cho xét đến cùng như vậy Người hấp thu bị lực từ nhân loại để tu luyện Chỉ cần lòng sinh tạp niệm Sẽ hại chết bọn họ Nhưng bây giờ điều đó chưa từng xảy ra Bây giờ chưa có, không có nghĩ sau này cũng vậy Lý Thiên Lăng lạnh giọng đáp Một tháng qua hắn lăn đồn Trong giới huyền môn Đã đối đầu với rất nhiều tà vật Công gầm không ít kẻ miệng nói lời thiện nhưng mà tâm lại mang tả tính. Cũng vì lẽ đó mà những lời của tiểu ánh đối với hắn không đáng tin. Tiểu ánh biết chuyện này khó giải thích nên lời, đoàn từ phía sau bức bình phong bước xa. Chỉ có điều lúc này nét mặt của nàng cũng đã chẳng còn hiền dịu như trước, mà thế vào đó là một sự lạnh lẽo. Công tử, những gì cần nói ta đã nói không tiến. Người khi lạnh lùng của tiểu ánh kiến lý thiền lăng nhú mày bàn tay khết đặt lên vị trí cởi động, Thư quan hộp gỗ sau lưng, ánh mắt sắc bên nhìn chầm chầm tiểu ánh. Muốn đồng thủ với ta sao công tử, ta nhìn ra người thực lực không yếu, chỉ là vẫn không đủ. Tiểu ánh sắc mặt tựa như là băng xương nhàn nhạt, nhạt đói, cây đóc một cỗ lực lượng tả linh chi khí quấn quanh thân thể của nàng, phước chốc huyện hóa ra từng bông tuyết trắng lao về phía của Lý Thiên Lăng, đem hắn vây lại. Quả nhiên là tả ác, Lý Thiên Lăng thấy tiểu ánh trội đồng xuất kích thì nhú mày, tạo nghĩ bản thân không nhìn sai. Ngày khi tuyết trắng trước mặt ập tới, hắn lập tức bắt ấn, vận chuyển âm dương khí tức xung quanh hình thành một vòng tròn trước mặt miệng khoát lớn. Âm dương hóa kính, khí tức hóa kình phá. Theo tiếng chú ngữ của Lý Thiên Lăng thì một mặt kính âm dương cấp tốc kinh thành, đem hòa tuyết trước mặt đánh nát, để lộ ra một khoảng không giúp hắn có thể tiếp tục thi pháp. Pháp lực quả nhiên là không tầm thường Công tử chẳng biết là người của đại phái nào Phía bên kia tiểu ánh được ánh mắt tán thường Nhìn Lý Thiên Lăng Bồ dáng nhàn nhã điều động hoa tuyết của nàng Khiến Lý Thiên Lăng có chút bất an Cảm thù đựng uy áp từ hoa tuyết Sắp đánh vỡ kết giới âm dương hóa kính Lý Thiên Lăng vội vã tung tay Ném ra tắm ấn đinh phủ Ý đồ công kích của tiểu ánh Trong đầu thầm nghĩ nàng chính là khởi nguồn của tà linh chi khí. Chỉ cần nàng thu tay thì hoa tuyết tự nhiên tan giã. Trên khổng trung linh phổ nâng theo hoa tuyết tung bay, xếp thành phương vị bát quái, đem một tuyết trước mặt Lý Thiên Lăng đánh nát. Khi đó thì nhắm mướng thân thể của tiểu ánh lao đi. Ngọc hoàng đại đế hiển linh uy minh, chấn sơn chấn địa chấn tà linh, chấn. Tiếng chấn từ miệng của Lý Thiên Lăng phát ra Cũng là lúc mà tám lá linh phổ hạ xuống thân thể của tiểu ánh. Tiếng va chạm cùng bố vàng liền khiến cho Lý Thiền Lăng bên này có điểm vui mừng. Thế là ngay sau đó hắn liền trượt nhận ra có gì đó không đúng. Hóa tiết vây quanh hắn chẳng những không tan hát mà ngược lại còn thêm phần đậm đặc. Không hay. Lê Thiền Lăng mắt thấy một màn này thì nội tâm trầm xuống, vội vã khởi động cơ quan. để sau lưng của hắn hộp gỗ khai mở đem diệt hồn kiếm bắn ra ngoài. Đi thiền lặng một tay tiếp kiếm tay còn lại thì kẹp lấy linh phù công ngừng ném ra. Phô chốc đã hình thành quanh người một tiểu trận âm dương thái cực, đem những hòa tiết kia cằn trở phía ngoài. Âm dương kiếm thuận thức thứ nhất, kiếm mảnh di sơn, khí kình đào hải, diệt hồn tam thức, phòng vũ quần ma, phá. Tiếng chú ngữ vang vòng kéo theo phong bạo từ phía bên trong cuồn cuột nổi lên. Quả nhiên là một kích vừa rồi Lý Thiên Lăng chẳng hề thương tồn được Tiểu Ánh. Ngày khi Linh Quang tắn đi, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ánh dần lộ ra. Tư đường nét hiền diệu có chút bín tội, nhưng rất nhanh một nụ cười chấm nở trên môi. Tà linh chỉ khí từ đôi tay thon mềm cũng đã một ngày nồng đậm. Hỏa vũ luân chuyển phụng sắc lệnh ta hàng yêu chữ ma chu diệt tà mị diệt. Âm dường kiếm thuật diệt hồn tam thức, hắn là người của âm dương môn. Thức thứ nhất trong kéo theo phong bào trên lớp tầm nhìn của tiểu ánh, khiến cho tiểu ánh không nhận ra chiêu số của Lý Thiên Lăng. Nhưng tới thức thứ hai khi mà hỏa diễm trên đinh phủ bám quanh diệt hồn kiếm, thì nàng đã kinh ngạc khi cảm nhận được uy áp của bảo kiếm. Cũng cùng lúc này ở một nơi cách đó không xa, tiếng của tiểu ánh cảm nhận được một tiêu quỷ khí chen lẫn, Sát khí nồng đậm đang nhắm vào mình Ta không tin Người có thể ngăn đón được thức thứ ba Tại trong màn hoa tuyết trắng xóa Tài ngầm của Lý Thiên Lan vang vọng Thế nhưng mà chưa kịp Để hắn ta thi triển kích thứ ba Thì từ bên ngoài hoa tuyết đã Dư dùng là tà Đến khi hắn lắng xuống Thì cả thân ảnh của Tiểu Ánh Cùng Tiểu Ngọc đã biến mất Chỉ còn lại Tiểu Hồ một bên má Còn in hẳn 5 ngón tay bé xíu Chạy rồi sao Lý Thiên Lăng toàn thân suy kiệt Chống kiếm thở dốc Vừa nãy nhận ra bản thân rơi vào hiểm cảnh Không biết thực lực của tiểu ánh Tuyệt đối là cường giả Cho nên Lý Thiên Lăng không chút do dự Mà tung ra sắt chiêu của mình Thật không ngờ lại có thể Từ trong từ lộ tìm ra sinh cư Hít lại từ các hung hiểm kia Lý Thiên Lăng toàn thân đổ đầy mồ hôi Trong đầu tầm nghĩ vừa rồi Bản thân đã quá khỉnh xuất Mai này sẽ không để lại chủ quan như vậy Hắn nào biết vừa nãy nếu tiểu ánh thực sự muốn hắn chết thì hiện tại hắn chẳng còn mạng. Tỉ tỉ, sao vừa rồi thì không phí tu vi của tiên tiểu tử kia, giống như làm với những tên đạo sĩ thối khác. Tời khỏi thanh thúy lâu một đoạn xa tiểu ngọc bấy giờ lên tiếng, tiểu ánh nét mặt trầm tư, bởi lúc này hồi ức nghìn năm về trước trong suy nghĩ của nàng. Ẩn sư, cuối cùng ta cũng tìm thấy chuyện nhân của người, sẽ hồn kiếm xuất thế, Thì ra nghìn năm về trước Tiểu Ánh khi ấy là một tia tà khí mỏng manh, nhà nhận được chỉ giáo hóa của tổ sư âm dương môn mới có cử duyên tụ thành nhân dạng. Công từ ấy Tiểu Ánh xem về kia là ân sư dốc lòng hiếu kính, nằm ngờ đại chiến thiên môn nổ ra, vị kia một đi không trở lại. sẽ hồn kiếm cũng từ đó không còn xuất hiện trong dưới huyền môn. Mặc dù Tiểu Ánh biết tông môn của âm dương môn tọa lạc trên phong Vân Sơn, Nhưng mà không có cách nào để đi lên núi Trời đành ngẩn giật trong âu lăng dị giới chờ đợi chuyến nhân nắm giữ diệt hồn kiếm của âm dương môn tái xuất Thiên lăng không sao chứ Trở lại với tình thế phía bên trong thanh thúy lâu Trần Mạnh Ninh cùng ân thiên sau khi giải quyết xong đám đảng hắn phía dưới Thì lúc này cũng chạy lên trên đầu Nhìn thấy Lý Thiên Lăng suy kiệt quỳ gối trên đất Lúc này mới tiến lên để hỏi han. Không sao tả linh ghê rời đi rồi Rời đi, sao không diệt đó? Trần Mạnh Ninh tiếc nối hỏi, ta còn cái mạng này đang làm may, ta Linh kia tu vi chỉ sợ đã xếp vào hàng cường giả. Lý Thiên Lăng có chút khó chịu đáp, hiện tại trong đầu của hắn đang khó hiểu, rõ ràng vừa nãy ta Linh kia có thể giết mình nhưng mà tại sao lại không xuống tay? Càng nghĩ thì Lý Thiên Lăng lại càng cảm thấy buồn phiền, bởi lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện, hắn thất thổ từ khi rời núi, Điều này khiến cho hắn phải nghiêm túc nhìn lại bản thân. Xem ra ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, chỉ là một tá linh tu vi thâm mà đã khiến trò ta suýt mất mạng, thì cần già ngũ phái hay là yêu tổng sẽ còn có đối phó đến mức độ nào. Chậm tư hỏi lâu Lý Thiên Lăng cũng đã chống gối đứng dậy, đem diệt hồn kiếm cất vào đoạn gỗ sau lưng. Đoạn nói với hai người của Trần Mạnh Ninh, ta cần thổ nằm khôi phục một chút, Lê Thiền Lăng cứ nghỉ ngơi đi Tu bà kia khẳng định không dám làm phiền huynh nữa Ta có việc phải đi Hẹn hai người sáng ngày mai Gặp chức phụ đệ của chi phủ Ở thiền nói xong Thì lập tức rời đi Nhìn theo bóng lưng của hắn ta Lê Thiền Lăng khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt Tiến vào nhập định thổ nằm chu thiên Trần Mạnh Ninh cùng tiểu hồ Không biết phải làm gì cho nên Cũng chia ra lần lốc Kẻ đứng kẻ ngồi ngay ngốc cho đến tận nửa đêm Hai vị ta mang điểm tâm đến cho các người. Khứa bên ngoài cửa thanh âm của tú bà khẽ vang lên, Trần Mạnh Ninh vừa nghe Thị Liền tỏ ra lo lắng. Thầy Lý Thiền Lặng vẫn còn đang thổ nạp cho nên hắn không đánh động, một mình bước ra nhỏ giọng Đại thẩm chuyện đầu tối là các người say trước, công đừng có mặt thù dai mà đêm đêm đi tìm trả thù như vậy. ấy chết đại sư hiểu nhầm, Thân vận của các người vì tiểu ca kia đã nói quài cho ta biết là thí thanh lâu có lỗi với hành vị cho nên đêm hôm thích đèn còn sáng ta mới màu muội đem ít điểm tâm lên để tạ lỗi. Trần Mạnh Ninh nghe thấy những lời kia thì thờ vào nhưng mà trong tâm vẫn còn cảnh giác. đang lúc mà hắn còn do dự chưa mở cửa thì từ phía sau lưng vang lên tiếng của Lý Thiên Lăng mở cửa đi. Thấy Lý Thiên Lăng lên tiếng thì Trần Mạnh Ninh lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Quả nhiên là ở bên ngoài chính là tú bà cùng với một mâm rượu thịt. Hai vị đã có mắt mà không thấy Thái Sơn đã đắc tội với hai vị. Mâm rượu thịt này coi như là để tạ lỗi. Tú bà đem mâm rượu thịt lên để trên bàn. Nói rất câu thì liền mau chóng rời đi. Cứ như là bị hai người Lý Thiên Lăng hỏi nguyên cứu vì đâu mà lại thay đổi thái độ như vậy. Tú bà này hồi tối còn hung hãn như là chó mẹ. Ây vậy mà bây giờ lại cung kính chúng ta như vậy, chẳng lẽ bố biết Trần Mạnh Ninh ta là pháp sư thân măng tuyệt nghệ hay sao? Trần Mạnh Ninh bày ra bộ dáng cao nhân đưa tay mân mê cái cảm nhận thín tự đắc. Lý Thiền Lăng dường như đoán được nguyên do cho nên chỉ khẽ hử một tiếng, không bẻ gấy sự tự tin của Trần Mạnh Ninh. Nửa đêm canh ba thì một bóng người nhanh nhẹ lướt đi trên nắp vũ đệ của chi phủ Long Hưng, Rất nhanh đã tìm tới bên phòng của tri phủ, ra tay đánh ngất ngay nha hoàn cùng thủ vệ bên ngoài. Tiếng then cài bị nâng lên, bóng của người nọ nhẹ nhàng lèn vào trong phòng, đứng giường của tri phủ cùng nhị phu nhân mới cưới về trình phủ đang say giấc. Xem ra nếu không để các người nếm chút đau khổ thì các người không biết sợ là gì. Rất lời thì người nọ đem túi sau lưng tháo xuống, phía bên trong còn có rất nhiều gà vịt bị cắt cổ. Rất nhanh chóng bóng người nọ đã đem máu đỏ phù khắp căn phòng Trước khi đi còn cố ý làm đồ bình xứ tạo ra tiếng động Quả nhiên là ngay khi bình xứ rơi xuống Thì chi phổ trịnh công bằng cũng giật mình tỉnh giấc Có chuyện gì vậy? Tiếng quát của chi phổ khiến cho nhị phu nhân của trịnh phổ cũng tỉnh giấc Vừa mở mắt nàng đang hết toán cản lên Khi chạm tay vào một thứ gì đó nhớp nháp ở trên gối Tố như nàng sao vậy tự nhiên hết toán lên. trình chi phụ bị tiếng hét kia làm cho giật mình thì câu có, nhưng rất nhanh là cũng nhận thấy có gì đó cầm đúng. Sao lại có một cái mùi tênh nồng như vậy, người đâu thấp đèn lên? Còn mấy hồi mà không có ai trả lời, trình chi phổ tức dần tự mình xuống giường, nào ngờ chân vừa chạm thì đang vội thu lại. Khi vừa rồi lão cảm nhận được thứ gì đó nhớp nhớp nóng ấm, người đâu người đâu, Trong điểm vắng tiếng kêu của trình chi phổ văng vọng lên, đám thủ vệ tăng tuần trắc quanh phủ cũng vừa ngay tăng tiến tiến gần, nghe tiếng cầu cứu của chi phổ thì liền lập tức cầm đúc chạy qua. Cửa phòng đất đi đá bay, một bộ đầu cầm đúc chạy sổ vào, dưới ánh sáng vòng vọt cổ bó đuốc, không cảnh kinh dị xuất hiện trước mắt. Đại nhân không sao chứ, lâm bộ đầu cứu tha. Âm thanh yếu ớt của trình chi phủ phát ra từ trên giường Lâm đại nhân nghe vậy thì vội vàng đạp đi những lớp máu đặc nhờ nhấp tiến qua Đại nhân đừng sợ, chỉ là máu gà máu vịt mà thôi Xem một nội quan sát với bản lĩnh của một bộ đầu thân cẩn bên cạnh Đại lâm lập tức nhìn ra nơi này Ngoài sắc da cầm của máu đặc ra thì không có gì cả Da cầm sao? Kẻ nào lại làm ra cái việc này trong phòng của ta vậy? Tránh chi phổ sau khi nghe lâm đại báo cáo thì cũng dần hoàn hồn dưới cơn tức dần lão liền gầm lên. Thế vậy thì một thủ vệ khác liền nhỏ giọng nói đại nhân thuộc hạ cùng các huynh đề tuần tra quanh phổ nhưng không phát hiện bên ngoài xâm nhập vào. Canh phòng quanh phổ cũng rất chặt chẽ. Chuyện này tuyệt đối không phải là người ngoài làm. Ý của ngươi là người ở trong phố là kẻ não. Cây này... Thủ vệ kia nghe vậy thì ngập ngừng Thế vậy trình tri phủ tức giận Còn không nói ta chấm đâu bẩm ra nãy khi vừa phát hiện ra sự lạ Thì tỷ chức cũng phải phải người đi kiểm tra xung quanh Kết quả viết máu kia dẫn tới ngôi nhà ở giữa hồ Nơi đại phu nhân đang ở Khốn kiếp Lại có kẻ dám làm ra cái việc này Trình tri phủ sắc mặt biến thái Lập tức sai người đi dọn dẹp Còn bản thân của mình dẫn theo thuộc hạ Bước tới chỗ ở của đại phu nhân Đại phu nhân xin người bình tĩnh lại. Lúc này trên cây cầu gỗ dẫn vào ngôi nhà nhỏ ở giữa hồ, tiếng của đám gia nhân thẳng thuốc vang lên. Ở chính giữa cây cầu thân ảnh của đại phu nhân đang lắc lư di chuyển. Chốc chốc trong miệng của bà ta lại vang lên những tiếng gầm gửi như là giã thú, màu đẹp nước dừa sạch máu trên cây cầu gỗ. Tiếng của một thủ vệ vang lên, đám gia đình cùng với nhà hoàn của trình phủ lập tức đuổi theo, Lúc này trình chi phổ cũng dẫn theo người chạy tới. Vừa nhìn thấy đại phu nhân lại nổi lên cơn mất đi kiểm soát. Lão vội phân phó cho lâm đại cùng mấy thủ vệ nhanh nhẹn tiến lên dùng lưới để áp chế. Tiểu Thanh nàng sao lại phát bệnh nữa rồi? Trình chi phổ nhìn phu nhân của mình lúc này giống như là giã thú thì thở dài. Đoàn lớn tiếng gọi những nha hoàn được an bài chăm sóc cho đại phu nhân đến để hỏi chuyện. Chuyện này là thế nào? Bồng đại lão ra là vừa nãy vừa nãy chồng thấy có người lèn vào trong phòng của phu nhân đến khi mà ta đuổi tới thì người kia đã chảy mất trên đất còn lưu lại rất nhiều máu phu nhân người thấy mùi máu cho nên mới nổi điên lên như vậy trong đám gia đình của nhà hoàn có một kẻ liên tiếng người này chính là nhà hoàn ngày thường luôn đọc bên cạnh đại phu nhân tên là Tuệ Mẫn Chi phủ nghe được người kia nói xong thì trong lòng chậm xuống đoán được kẻ kia là ai, lão liền nhăn mặt mặt thở dài. Nó rút cuồng vẫn không chịu buông bỏ, thôi vậy ta đành chiều thấp ý nó một lần. Nói đoạn thì chỉnh chi phủ với người cẩn thận, sau đó thì rời đi. Quán chủ bà bà có kẻ muốn nhúng tay vào việc của chúng ta. Trong một tòa đạo quán cũ cách Long Hưng Thành không xa, một nữ tử dung mạo như hoa đang quỷ gối xúc bẩm báo. Trước mặt của nàng lúc này là một bà lão đang cầm quải trưởng, khuôn mặt nhăn nhúng lộ rõ ra sự tà ác. Trong thành hưng long làm gì có kẻ nào đồ bản lĩnh làm ra chuyện này? Nếu từ nọ liền đáp, kẻ mới vào thành ngày hôm nay vừa tới đã kiếm chuyện, công may mà ta chú ý, bằng không thì mọi chuyện đã bị bại lộ. Đã vậy đêm nay chẳng biết kẻ nào mang thù tới chi phủ, đang đềm lèn vào gây ra chú ý với giới huyền môn tồn tại trong thành. Xin bà bà thứ tội, chuyện xảy ra bất ngờ nằm ngoài dự đính của chúng ta. Thế ra nữ tử đang quỷ trên đất chính là một kẻ đang ngăn cản Lý Thiên Lăng tra khảo nữ quỷ kia. Ngày hôm nay sau ghi nhận được nữ quỷ nọ hồn thân suy yếu cấp tốc, nàng đã lập tức nhận ra. Giờ vào liên kết chủ nô, nữ tử nhỏ nhanh chóng ra tay diệt hồn nữ quỷ. Thuy gặp phải phản vệ nhưng không đáng ngại. Là người của ngũ phái sao? Không rõ, nhưng có lẽ không phải, chính phần là người của tiểu phái nào đó. Nước từ nọ ngữ ký 10 phần chắc chắn, lão thấy bà nghe vậy thì gật gù đáp. Không cần phải là của người của ngũ phái thì mọi chuyện không đáng ngại. Nếu kẻ đó phát hiện quỷ nô của ngươi thì mau chống triệu hồi những kẻ còn lại vì chỉnh phủ. Gấp rút cho chúng gấp thủ âm khí đại trận. Chỉ cần một lần nữa chiếm được âm huyệt nơi đó thì biến bảo địa thành tử địa. thì cả thành Long Hưng sớm buồn cũng về tay của chúng ta. Bà bà nói rất phải, âm dương môn bị diệt chết chẳng còn ai để mắt tới chúng ta. Về tính trụng năm của bà bà, thì cuối cùng cũng đến lúc hành động. Chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa, đến khi mà thâu tóm được âm nguyệt kia, Long Hưng Thành sẽ tùy ý nhân tả môn chúng ta chỉ phối. Bà bà ở trước mặt môn chủ cũng có thể ngần cao đầu. Nếu từ nó nghe vậy thì gật đầu, nói thêm mấy câu rồi xoay người trở lại trong thành. Còn lúc này thì tại thanh thuyết lâu cửa phòng của Lý Thiên Lăng là một lần nữa vang lên tiếng gõ. Cái đó là một thanh âm hứt nải vọng vào. Lý Đại Sư, ngài có ở bên trong chứ? Nhận ra giọng nói kia là của ai Lý Thiên Lăng lên tiếng đáp. Là Trần minh có gì vào trong rồi nói. Lý Thiên Lăng vừa giất lời thì bị người đẩy cửa. Thì cửa bị người ta đẩy ra Kẻ bước vào chính là Trần Minh Theo sau là một người nữa Vừa nhìn thấy Lý Thiên Lăng Trần Minh Đang để nói Lý Đại Sư Đỗ giả biết ta mời được cao nhân Về xử lý chuyện kỳ quái nên tìm tới Công may mà chiều gia nhân nhà ta thích ngài Bước vào thanh thúy lâu Bằng không thì cũng chẳng biết ngài ở đâu mà tìm Lý Đại Sư Xin người cứu mạng phụ thân của chúng ta Người là ai Có gì đứng lên rồi nói ta không quen được người khác máy lại. Ta tên là Đỗ Trọng Vũ, hôm nay nghe nói Trần Gia mời được cao nhân về nhà. Nghĩ tới Gia Phổ một năm qua sống không bằng chết, cho nên Mào Muội quyết đến tận đây để tìm. Xin Lý Đại Sư ra tay cứu giúp, Gia Phổ sắp không chống đỡ được nữa. Nhìn đánh đường của Đỗ Trọng Vũ quỳ khí đậm đặc, lấy Thiền Lăng biết lời của hắn là thật, cho nên khi đá chân của Trần Mạnh Ninh gọi hắn trở dậy. Nói rồi với hai người Đỗ Trọng Vũ và Trần Minh Chuyện không thể chậm chế màu đưa ta đến đỗ phủ Vừa vào trong thành Long Hưng chưa quá ngày ngày mà đang gặp quá nhiều cái sự quái dị Điều này khiến cho Lý Thiên Lăng không khỏi suy nghĩ Hắn tự nhộ có lẽ nơi này đã tồn tại quá nhiều quái sự Chứ không phải là bản thân của mình đèn đuổi Để tới đầu thì liền phát sinh chuyện kỳ quái đến đó Trên một dài đường vắng, đoàn người xảy bước rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới nhà của đỗ xa. Vừa bước vào bên trong thì Lý Thiên Lăng lại một lần nữa khượng nải, khi ngay gần cửa lối vào của đỗ xa, vậy mà cũng có một thân cây to lớn án ngữ. Đưa mắt nhìn thử xung quanh, Lý Thiên Lăng liền nhận ra đây là một cây đa. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ đại vũ trong lòng thương thành đều thích trồng cây, thu hút âm khí trong nhà hay sao? Suy nghĩ thoáng quả thì Lý Thiên Lăng khen như mày khi nghĩ đến một điều gì đó. Chỉ là mọi thứ vẫn còn có chút mơ hồ không rõ. Hắn chỉ đành tạm các ý nghĩ đó sang một bên. Tùy Thiện vung tay dán lên một thân cây một lá linh phổ. Sau đó thì nhanh chân tiến vào trong đỗ phổ. Xem xét tình huống của đỗ gia chủ một chút. Quỷ khí nồng đậm nói rõ là bị ác quỷ phụ thể. Chỉ có điều chẳng biết vì lý do gì mà ác quỷ dường như đã rời đi Còn về nói sao nhất định là ác quỷ kia biết Trần Mạnh Ninh ta tìm đến cửa, sợ quá cho nên trốn. Trần Mạnh Ninh nghe Lý Thiên Lăng nói ác quỷ kia bỏ chạy thì đắc ý vinh mặt. Lý Thiên Lăng lửa mắt nhìn tên mập này một cái, sau đó thì nhìn sắc mặt trắng bạch của đỗ gia chủ ở trên giường thở dài. Đỗ gia chủ vì bị ác quỷ chiếm thân lâu ngày, dường khi tán đi hết. Nếu không phải đỗ ra các người ngày đêm tầm bộ thân thể này bằng kim đan dược liệu, thì có lẽ đỗ gia chủ đã hồn quy địa phủ. Chuyện này cần phải cảm ơn, cảm tạo nhị phu nhân của chi phủ đại nhân. Một năm qua, phổ thân của ta cũng nhờ có thuốc của nhị phu nhân mới giữ được mạng. Lý Thiền Lăng nghe vậy thì liền nhớ mày. Vừa này hắn kiểm tra thân thể của đỗ gia chủ thì nhận ra trong số ban đại huyệt thì có hai đại huyệt đã bị tổn thương nặng nề. cũng may mà huyệt bách hội trên đỉnh đầu không làm sao, bằng không thì đã sớm chết. Chẳng từ hồi lâu Lý Thiên Lăng lúc này mới lấy từ hộp gỗ sau lưng ra một Mới lấy từ hộp gỗ sau lưng ra ba lá dương khí phủ Gián trinh đỉnh đầu và ngay vai của đỗ gia chủ Đoàn nói với đỗ trọng vũ Ba lá linh phủ này giúp phụ thân của ngươi chứng chỉ thương tổn đại huyệt khôi phục sinh khí Trong vòng 7 ngày tuyệt đối không được tháo xuống Bằng không bày phách của phụ thân ngươi sẽ ly thể Đến lúc đó thì thần tiên cũng không thể nào cứu chữa được Còn nữa đỗ phổ các người ngập tràn âm khí cùng với quỷ khí Người phái người mua than củi đầu cùng diêm tiêu Về đốt ở bốn hướng đông tây nam bắc Liên tục trong vòng 3 ngày để xua đuổi âm khí Tất cả đồ đàng trong gian phòng này đều đem đốt sạch Những thứ nhóm phải âm khí cùng quỷ khí Để lâu ắt sinh ra linh khí Đối với người sống là không có nợ Sau khi phân phó cho đỗ trọng vũ Nhìn thấy nơi này không còn việc gì thì Lý Thiên Lăng liền cùng hai người Trần Minh, Mạnh Ninh và con tiểu hồ rời đi chỉ là mấy người còn trước bước qua cửa của đỗ xa thì phía ngoài đã có một nhóm người lao vào nhìn thấy Trần Minh người đi đầu liền lên tiếng hỏi thăm Trần thiếu ra vì đại sư kia đâu mau dẫn ta đi tìm lão một người nọ mặt tái mét thở ra từng hơi đầy khó nhọc Trần Minh vừa nhìn đã nhận ra đó là mã hoành là cầu ấm của mã ra Không lẽ mã già các người cũng đã xảy ra chuyện rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt của mã hoành tái mét, Trấn minh lập tức nghĩ đến một chuyện thì vội hoài. Mã hoành ra sức khí thở gật đầu rồi đoạn thúc giục. việc gấp lắm rồi mau đưa ta đi tìm vị đại sư kia, phụ thân của ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Cái gì thế này? Chẳng lẽ phụ thân của nhân quỷ của mình lại là tay ương cho những nơi đi qua? Không thể nào tuyệt đối là không thể nào. Lý Thiên Lăng hít vào một hơi lạnh thầm nghĩ, đoạn thẳng hắt ra rồi nói với Mã Hoành, đừng rông dài nữa màu dẫn đường đi. Mã Hoành thấy người bên cạnh Trần Minh lên tiếng thì liếc mắt đánh giá, nhìn nhận người kia chỉ là một tiểu tử độ tuổi 20, trên thần ăn mặc quần áo cũ kỹ thì có chút khinh thường không thèm để ý. Hắn vốn nghĩ vì đại sư mà Trần Gia mời tới phải là một lão già phong thái tựa tiên nhân, Làm sao mà có thể làm mời tin tiểu từ quê mùa này được Thế nhưng ngày sau đó thì nghĩ tới điều gì mã Hoành đến chừng mắt nhìn qua Trần Minh Rồi lại đưa mắt nhìn qua thiếu niên nọ Thế Trần Minh đứt mắt nhìn sang người bên cạnh Bây giờ một tiếng xét giòn vang nổ lên trong đầu Khiến má Hoành quỷ trên đất mà miếu máu